Dưỡng trồn thành hậu, tà mị lánh đế ôn nhu yêu túy mộng khiên cuồng chương 80 đến 3, hóa thân thành người 7 N Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz -e Như là nữ nhân đến cám dỗ hắn Có người nào không phải đã sớm bị huấn luyện qua Hồi tưởng nữ nhân lần trước cố gắng cám dỗ hắn kia Sau khi đi vào tầm thất của hắn liền lập tức cởi sạch y phục trên người Sau đó lại ở trước mặt hắn làm đủ các loại hành động trêu người Định khiến cho hắn hứng thú Chỉ tiếc thiếu nữ kia tuy đẹp Nhưng từ trong mắt nàng ta thì hắn vẫn thấy được khát vọng tham lam Đối với điều này hắn chỉ có chán phép Dù sao Hắn biết Những thiếu nữ này Không phải là yêu bản thân hắn, chẳng qua là vì hào quang quyền lợi trên người hắn. Nghĩ rằng trở thành nữ nhân của hắn là có thể một bước lên trời hưởng thụ vô tận vinh hoa phú quý thôi. Có điều là nữ nhân trước mắt này lại không giống. Nghĩ đến hắn đã duyệt vô số người tâm tư người khác chỉ cần liếc mắt liền có thể nhìn ra. Đặc biệt trên mặt thiếu nữ tuyệt sắc trước mắt này đã tự để lộ ra tâm tư của mình vô cùng nguồn nguyễn Thiếu nữ trước mắt này thật giống như là chú cừu nhỏ rơi vào giữa bầy sói Nàng là đơn thuần như vậy, phản phất như một tờ giấy trắng Từ trong đôi mắt xinh đẹp long lanh kia của nàng Hắn chỉ có thấy được sự căng thẳng, sợ hãi, bối rối Và lúc ta lúc tống không biết làm sao. Nếu như là người Thái Hậu phái tới. Hoặc là nữ nhân muốn bỏ lên trên long sàng của hắn. Thì sao có được phản ứng như thế. Càng là như thế. Huyền lăng thương đối với thân phận thiếu nữ tuyệt sắc trước mơ. À. Tỷ. Nơ. À. Quỳ. Quỳ. y Càng tỏ ra tò mò Đối với điều Huyền Lăng Thương nghi hoặc không giải thích được Đồng nhạt nhạc sau khi nghe được lời của Huyền Lăng Thương Không khỏi gắt gao cắn cắn môi dưới Đôi tay ẩm náo trong ốm tay áo Càng là bởi vì căng thẳng mà xoán xíp lấy nhau Chỉ thiếu nước không có vặn thành bánh oai trèo Đúng vậy Nàng bây giờ rốt cuộc là ai? Ban đầu nàng là đồng nhạc nhạc Lúc ở thời hiện đại đã sống 23 năm giúp cô Nhi Lại bởi vì ham món lợi nhỏ mua cà phê giá xẻ quá thời hạn uống mà chết Cuối cùng không hiểu ra sao cả xuyên không đi tới triều đại này Lại còn biến thành phượng hoàng điêu đắc tuyệt chủng Lúc ban đầu nàng lòng tràn đầy kích động Vô phương đón nhận Chỉ là Bởi vì có nam nhân trước mắt che chở chu đáu Khiến cho nàng cảm giác rằng kỳ thật Phải làm một con tiểu điêu cũng là một chuyện hạnh phúc liền vào lúc nàng nghĩ rằng cứ an an ổn ổn trôi qua như vậy Thì lại không hiểu ra sao cả biến thành một người thiếu nữ Nàng cũng không biết này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì Nàng cũng muốn có người nói cho mình biết rốt cuộc nàng là ai Trong lòng bất đắc dí ảo não kêu lên rằng cuộc đời đồng nhạc nhạc trêu người Nàng lại ngẩn đầu liếc một cái Nhìn một chút nam nhân tuấn tú đang đứng ở trước mắt Đương đầu huyết mâu nóng bỏng như thế của nam nhân Đồng nhạc nhạc lại nói không ra lời một câu nào Đứng trước đồng nhạc nhạc đang im lặng Huyện lang thương lại thấy thiếu nữ trước mắt chỉ là trầm lặng không nói Mày kiếm dễ coi kia không khỏi trao lại Lập tức cánh tay dối ra liền tóm thật chặt lấy cái cầm thon thả của đồng nhạc nhạc Sau đó khiến cho đôi mắt đồng nhạc nhạc phải nhìn vào chính mình Bạc môi hé mở lại một lần nữa mở miệng hỏi Tại sao không nói ắt đau Bị nam nhân gắt gao tóm cầm Nam nhân có sức lực lớn khiến cho đồng nhạc nhạc không nhìn được giật mình la lên thành tiếng mặt nhỏ nhắn tuyệt sắc kia không khỏi nhẹ nhàng nhăn lại, trên mặt hiện ra vẻ đau đớn. Thấy vậy, huyết mâu của huyền lăng thương không khỏi lóe ra một phen, chỉ là sức lực của tay cũng không hề giảm bớt. Mặc dù hắn cảm giác được thiếu nữ này dễ thương, chỉ là có thể không làm kinh động thì về đi vào phòng ngủ của hắn thật sự cực kỳ khả nghi. Vì không thể không phòng lòng người, hắn có thể ngồi ở đây, trên ngai vàng cao cao tại thượng. Nếu như không đề phòng dù chỉ một ly thì chết, như thế nào cũng không biết. Trong lòng nghĩ vậy, ánh mắt Huyền Lăng Thương nhìn đồng nhạt nhạt càng là lạnh lẽo. Ngươi là thái hậu thu ship tới đây? Huyền Lăng Thương mở miệng, giọng điệu cót hơi không xác định. Dù sao, nếu như thay đổi người khác, hắn khẳng định chính là thái hậu phái tới bằng không, không có một nữ nhân mà không kinh động thị vẻ của hắn ở bên ngoài để vào được nơi này. Chỉ là thiếu nữ trước mắt này lại làm cho hắn nghi hoặc. Trong đầu mơ hồ cảm giác không phải giống như hắn nghĩ. Liền vào lúc trong lòng Huyền Lăng Thương nghi hoặc. Đồng nhạc nhạc nghe được lời này của Huyền Lăng Thương, trong lòng biết Huyền Lăng Thương là phát sinh hiểu lầm. Lập tức lắc đầu nói: Không, không phải, ngươi đừng hiểu lầm Đồng nhạc nhạc mở miệng Nói đầy bối rối Mặc dù nàng chưa từng trải qua chuyện nam nữ Chỉ là dấu nói như thế nào Thì nàng cũng là tác giả chuyện trên mạng Một nữ nhân lúc nửa đêm Xích lõa thân thể đi vào phòng một nam nhân Mọi người khẳng định trước tiên sẽ nghĩ Nữ nhân này là cố ý muốn đi cám số nam nhân kia Có điều là Nàng bị oan a Kỳ thật hiện tại Người vô tội nhất là nàng có đúng không Trong lòng khóc không ra nước mắt Cầm tức thì bị nam nhân bóp đến đau đớn Khi đương đầu ánh mắt lấp lánh Hướng thần vô cùng sắc bén của nam nhân kia Đồng nhạc nhạc thực sự giờ phút này Chỉ có một ý niệm duy nhất trong đầu Trong 36 kế tẩu vi thượng sách Nghĩ tới đây đồng nhạc nhạc không khỏi mở miệng cầu xin tha thứ. Đau, ngươi trước hết buông tay có được không? Đồng nhạc nhạc mở miệng cầu khẩn ánh mắt nhìn Huyền Lăng Thương càng tội nghiệp đau khổ. Huyền Lăng Thương nghe được lời của thiếu nữ trước mắt chứng kiến nữ nhân trên mặt tràn đầy vẻ bị đau đớn. Trong đôi mắt xinh đẹp long lanh ngập nước lộ rõ vẻ cầu khẩn. Sáng vẻ tội nghiệp đau khổ kia. Chỉ mới vừa nhìn qua Phản phất như cánh hoa mảnh mai không chịu nổi bão táp Làm cho lòng người sinh ra không đành lòng Nghĩ sang kẻ trước mắt này Chẳng qua là người tay không với sức lực nữ nhân chói gà không chặt thôi Huyết mâu huyền lăng thương lóe ra một phen Lập tức Bàn tay buông lỏng Đồng nhạc nhạc chỉ cảm thấy lực ở dưới ẩm biến mất Trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhóm Nhưng lại nhìn thấy ánh mắt sắc bén kia của huyền lăng thương đang nhìn chầm chằm vào trên người Thì nàng liền hoảng hốt Có điều là trên mặt đồng nhạc nhạc lại làm ra vẻ điềm tính Đôi môi đỏ mọng hé mở từ từ nói Kỳ thật ta là Đồng nhạc nhạc vừa nói bước chân càng là từ từ dịch chuyển về hướng tới bên cạnh cửa sổ Cuối cùng lại nhân lúc huyền lăng thương không đề phòng Lập tức nhảy từ cửa sổ nhảy đi ra ngoài Giờ phút này đồng nhạc nhạc Chỉ nghĩ đến trốn cách nơi này Cho nên Nàng cũng không hề biết Hiện tại chính mình có thân thủ là nhanh nhẹn như thế Chỉ thấy thiếu nữ trước mắt Thân hình khẽ động một cái Liền đã nhảy ra cửa sổ Tốc độ cực nhanh Phản phất tia trước Đủ để nhìn ra Nữ nhân trước mắt có võ công thân tàng bất lộ Thấy vậy Quyền lăng thương trong lòng giật mình Đôi mắt mở to Dù sao Mới đầu Hắn vừa nhìn thấy thiếu nữ trước mắt Vóc người nhỏ nhắn xinh xắn Điểm đảm đáng yêu Chỉ cho là thiếu nữ trước mắt Chẳng qua là nữ nhân ngu như nhược Không có một chút võ công nào mà thôi Chỉ là hiện tại Nữ nhân kia có thân thủ nhanh nhẹn Đủ để nhìn ra Nàng đâu phải là nữ nhân bình thường Cũng khó trách nữ nhân này có thể không làm kinh động thì về bên ngoài để xâm nhập vào trong phòng ngủ. Trong lòng nghĩ vậy, lại nhìn thấy thiếu nữ tuyệt sắc kia đã nhảy ra, lại nhanh chóng thoát đi.